Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đã chót động chạm đến người con gái mà anh yêu thương nhất Đôi lúc thấy Lai Lâm ở bên cạnh Kiều V thì sự ít kiện nghiêm lại trỗi dậy Tuy miệng không nói ra nhưng anh có thể rõ lòng mình hơn ai hết rằng anh căm ghét lại lần hay thậm chí là căm thủ Anh căm thủ tất cả những ai đứng bên cạnh người con gái luôn ngự trị trong trái tim mình Đã có những lúc, chính Nghiêm cũng không thể hiểu được tại sao mình lại trở nên ích kỷ và nhỏ nhân như vậy. Nhưng rồi anh cũng tìm cho mình một câu trả lời cho dù nó còn bỏ ngỏ. Nghiêm thấy đó không phải là sự ích kỷ nữa, mà Nghiêm cho rằng anh đang bảo vệ tình yêu của chính mình. Tình yêu không thể ngồi chở mà có, với Nghiêm bây giờ là phải giành giật. Nghiêm thả bỏ cuộc đời này, chứ anh không chịu nhìn kiểu vi lọt tay người khác thêm một lần nào nữa. Khoảng thời gian, kiểu Vi và Khải gương bên nhau. Đối với Hạ Nghiêm là một sự tra tấn rất khủng khiếp. Cứ với những ý nghĩ mù quang như vậy, thì sự ích kỷ đã ăn sâu vào bộ não của Nghiêm. Nó không chừa ra dù chỉ là một góc nhỏ cho lòng bị tha được tồn tại. Trời đã về khuya, vô Linh và Khải luôn ra về trong sự lo lắng bất an không dứt. Hạ Nghiêm vẫn còn nhìn dõi theo họ dần khuất trong bóng đêm mờ mờ. Gửi biến mất hạt Anh tiến họ Ra vẻ bằng lòng chân thành của mình Nhưng chỉ điều lòng chân thành ấy Còn tiềm là nụ cười đầy miệng mai ác ý Tròn một ngày đã trôi qua Kiểu vì muốn đưa lương đào Ra khỏi cái thung lũng chết chóc này Nhưng cô lại không thể nào bước ra được Cô như muốn phát điên Vì cô đi mãi Thì vẫn chỉ là đi trên một con đường Một con đường không biết là cô đã làm dấu đến bao nhiêu lần Cho dù cố gắng đến mấy đi chăng nữa Thì Vi cũng không thể bước ra khỏi cái thông lũng này được Lần nào bước về phía cuối nó Thì đập vào mắt cô vẫn là một bộ hài cốt vô danh Nơi này nó chẳng hề giống một cái mê cung Với đường lối chẳng chịt Mà ngờ lại Nó chỉ có vài con đường trông rất đơn xưa Nhưng những con đường đơn sư đó Đã đánh bại kiểu vi không biết bao nhiêu lần chỉ lưng cô đang cọng theo lường đảo Nên sức lượng của cô càng nhanh khánh kiệt Biết không thể thoát khỏi nơi này trong một sớm một chiều Kiểu vi đặt bản nằm xuống một khoảng đất xam xám Đang bắt đầu thấm tầng hạt xương buồn rời Tầng khoảnh khắc vẫn nặng nề trôi qua giống như một người phu xe Đang phải kéo chiếc xe nặng tựa ngàn cân lên con dốc Mặt trăng gầy huộc bắt đầu nhô lên Sau những dạng mây mù ảm đạm Kiểu ghi vẫn còn ngồi Giầu dĩ đến người xác không hồn Của lương đạo Cô không muốn rời bạn của mình dù lần nữa bước Cô đã khóc càng đương mặt Càng cả những điểm hạnh phúc đơn sơ Mà hai người mới tạo dựng Cô biết tránh ai cả Ngoài trách bản thân mình Chỉ vì cô mà lương đạo Đã xảy ra nông nỗi này Cô không thể tha thứ cho mình được Cô cũng nghĩ đến cái việc kết thúc cuộc đời để đi cùng lương đạo về mình cực lạc Nhưng cô lại không thể làm được điều đó Vì mọi việc còn ngộn ngang trong lòng mà cô chưa thể tìm hiểu được ra Cô muốn giải phóng cho tất cả những niệm quất tất Mà chúng tiềm ẩn suốt mấy trăm năm trong nhân thế Cô muốn giải thoát cho tất cả những oan hồn đang phải làm nô lệ cho một lời nguyện ác độc nhất thế gian Cô muốn chấm dứt những cái chết bí ẩn đau thương tại nơi cây gạo tật nguyện ma quái. Vì thế, cô không cho phép con tim mình ngừng đập nếu như những sự việc ấy còn chưa được sáng tỏ. Giờ đây, cô chỉ còn lại nỗi khô khan đang giày vò quái lòng một cách thê thảm. Bàn tay mềm mại đã trở nên gầy của cô, vẫn đang nhẹ vuốt lên mái tóc không bao giờ còn tung bay được nữa của lưng đạo. Thổng lũng dạ sơn càng, về đêm càng trở nên tiêu điều hoang vắng. Bóng trăng lạnh lẽo đang soi vào quân mặt tím tái của lương đạo, càng lại cho Vi không muốn rời xa bàn dù chỉ một hắt. Được đạo vẫn nằm gối đầu lên chân Vi, bên cạnh một việt đạo sơ sài mà cô vừa mới bới xong. Đôi bàn tay của Vi như tê dại đi về những viết chảy xước, nó đang ứa ra những dòng máu cùng một trái tim cằn khô trong tuyệt vọng. Vậy là cậu đã không giữ đúng lời hứa. Cậu đã bỏ mình mà đi. Khi nào xong việc, mình sẽ tìm cậu để hỏi tội sau. Miệng làm nhăn, như đã quyết định để cho Đường Đào ngồi yên tại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net